Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là người bạn cùng thi tâm giao năm nào Thì mừng mừng tuổi tuổi Vốn là một vị quan thanh liêm Công tư phân minh Vị quan lớn Bèn an tọa chính giữa sập trong đỉnh Hai bên tả hữu Nhà lại nghiêm trang Lính hầu dầm dập tạo nên một án đường thu nhỏ Quan đập bàn rồi thét lớn Kẻ nào là tránh tổng làng này Bước ra đây cho ta hỏi Lão tránh linh ú ớ không hiểu biết chuyện gì xảy ra. Nghe đến quan thét đã lần thứ 3, lão mới giật mình bừng tỉnh. Lão run rẩy lẩy bẩy, quỳ mọp xuống giữa hai hàng lính, rồi tái mặt chờ đợi. Quan trên sai thái thơ lại, lấy trong bạc vải ra một xấp giấy, rồi đập lên bàn quát. "Ta nhận được thư tố giác của phủ hộ họ Toàn." cùng toàn bộ dân làng báo cáo về việc lão ấy mang danh nghĩa gom tiền sửa đê mà chiếm đoạt tiền của riêng. Chuyện đó có thật hay không? Lão Tránh Linh tái mặt mặt liên tục kêu oan. Giả bẩm quan oan cho còn lắm à? Con nào có dám làm như vậy chứ? Thị quan đèn rọi soi xét ạ. Quan lớn đập bàn, rồi giơ xấp giấy trong đó có cả điểm chỉ chỉ chít những dấu tay của mọi người trong làng rồi rít lên Chà chà quần láo lếu, bằng chứng danh danh đây, mày mày còn chối hả, bay đâu, nọc nó ra mà đánh ba mươi hèo làm gương. Lão tránh kêu rú lên, rồi không chịu nổi đòn roi, mà nhanh chóng nhận tội. Đến lúc này, thằng Tuấn mới giật áo của ông chủ mình là Phú Hộ Toàn, mà kể lại nguyên văn sự việc. Số là thằng cu Tuấn, hôm đó lớn ngớ như thế nào, thèm rượu, cho nên xin ông Phú Toàn cho mấy đồng đi mua. Ông Phú vốn biết tính thằng người ở nên cho luôn một quan mua đồ nhắm. Thằng Tốn mừng lắm, ba chân bốn cẳng lao nhanh ra đầu làng. Báo sắp về, nhưng quán thịt chó nhà lão quyết già cầy vẫn không ba giờ ngớt khách. Đang hý hừng nhảy chân sáo thì thằng Tốn bắt gặp thằng Nam đang thục mạng ra coi rồi phóng ngựa nhằm mang cái đơn lên huyện. Vốn bản tính danh ma lại thù ghét nhà lão Tránh Linh, thấy thằng Nam phóng ngựa như điên thì thằng Tún đã gọi giật lại. "Ấy Ngọc ơi, đi đâu mà vội thế? Vào đây, vào đây có mồi đây này, thịt chó nhá, Ngọc ơi." Thằng Tún vừa gào, vừa giữ giữ cái bọc thịt chó, vị cút rượu nén cả trước mặt. Thằng Nam Ngọc vốn tính ham nhậu nhẹt, theo hầu lão tránh quanh năm chỉ cơm cá khô nên thèm chất tươi lắm. Thấy bọc thịt chó thì quên béng việc lão tránh căn dặn. Nam Ngọc xà luôn xuống rồi xin vài hơi đến lúc ngà ngà say thì thằng Tún mới dò hỏi. Sao? Quần bác đi đâu mà như ma đuổi vậy chứ hả? Lão tránh lại sai đi đâu à? Thằng Nam ngọn sực nhớ ra định lên cương thúc ngựa thì thằng Tún đắc hẳn lại nói. "Ai chết, em còn tiền. con Tiên. Quần bác cứ ăn uống thoải mái đi. Thế sao? Phận tôi tớ mà bác lại còn phải giấu em có phải không?" Thằng ngọn thấy thịt rượu mang ra đầy ắp một mâm thì khoái chí vừa lùa miếng thịt chó vào mồm. Vượt khê Kha ngậm níu cả lưỡi mà nói. Cụ tránh bảo tôi mang cái đơn gì lên trên cho quan huyện đấy. Tôi mù chữ, có biết đọc được đâu. Cụ bảo cầm thì tôi cứ cầm, chứ biết đích chữ gì mà coi chứ. Thằng Tuấn vốn tính thông minh, nghe thấy thế thì nói, "Bác đưa tôi xem xem nào. Thế rồi để tôi kể cho." "Ờ kìa, uống đi chứ." Thằng Nam ngậm mặc kệ thằng Tuấn muốn làm gì thì làm. Ga chỉ chăm chăm vào cái chậu rượu. Thằng Tốn mồm nói tay mở thư. Vốn dĩ ở với ông Phú toàn được ăn học, được ăn học cái chữ, cho nên thằng Tốn cũng rảnh lắm. Đọc xong bức thư tố cáo thì hắn toát hết cả mồ hôi. Nghĩ đoạn thằng Tốn quay ra giả bộ sợ sệt rồi nói: "Bác Nam ơi, giờ bác còn tâm trí mà ăn hay sao chứ?" Thằng Nam đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt chó, nghe thằng Tốn nói bằng cái giọng gấp gáp thì lại nhai hỏi lại: có chuyện gì mà quan bác gấp gáp như vậy chứ. Rồi trong cái thư cũ tránh viết là cái gì, bác kể cho tôi nghe rõ xem nào." Thằng Tún giả giọng thoảng thốt nhìn thằng Nam mà trình bày. "Bác chết đến nơi rồi mà còn không biết, lão tránh ấy viết là bác ăn trộm tiền của lão, nhờ quan tống cổ bác vào ngục, làm thế là để chắc là muốn quịt mấy năm tiền công của bác đấy mà. Phen này bác có mà rũ tù rồi nhá." Thằng Nam ngậm bản tính thật thà nên đã tin ngay vào lời của thằng Tú. Nam ngọng run rẩy suýt đánh rơi cả chén rượu đang cầm ở trên tay. Mẹ ăng thì lắp bắp. "Chết thật. Thế có chết nhà em không cơ chứ? Bác Tú ơi, bác làm ơn cứu." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net